Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 2 của tác phẩm truyện Điện Cô Tán của tác giả Bồi Ngọc Phúc Chắc chắn rằng là có khá nhiều quý vị khán giả cũng đồng quan điểm với cả Đình Duy Là trong rất nhiều tác phẩm của tác giả Bồi Ngọc Phúc Được à, tác giả diễn dài, à, kéo dài mạch truyện từ thời kỳ lịch sử, thời kỳ bao cấp và đến thời kỳ hiện tại à, Vậy thì... À, Tại sao tác giả Bồi Ngọc Phúc lại có tài năng để hiểu về lịch sử của Việt Nam tới như vậy? Thì đình duy bật mí cho quý vị các giả là trước tác giả cũng đã từng học tập trong cái môi trường chuyên khoa lịch sử. Thậm chí sau đó còn chuyên qua mỹ thuật nữa. Cho nên cái nhân sinh quan, cái kiến thức của tác giả Bùi Ngọc Phúc rất là rộng lớn và viết lên được những cái tác phẩm man nhiều hơi hướng từ lịch sử cho thời kỳ bao cấp và đặc biệt là mô tả rất rõ thời kỳ bao cấp, sơ trường của tác giả là thời kỳ bao cấp và khiến cho chúng ta được sống lại trong những cái giai đoạn lịch sử của dân tộc và tác phẩm Điện Cô 8 hứa hẹn sẽ là một tác phẩm cũng sẽ mang quý vị khán giả cùng với Đình Duy đi từ thời kỳ lịch sử này kéo dài, cái mạch chuyện của chúng ta chắc chắn rằng là sẽ kéo dài sang tận thời bao cấp và thời hiện tại bây giờ và rất đáng để chờ đợi chia sẻ với quý vị đối điều như vậy và ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn theo dõi tập 2 Điện Cô Tám tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mùa thu năm đinh Hợi 1287, dưới thời vua Trần Nhân Tông, từ bên kia biên giới, Thái tử Thoát Hoan đã dẫn đại quân tràn sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba Trước khi xuất trình, Y được vụ vương là Nguyên Thế Tổ hốt tất liệt tấn phong làm chấn Nam Vương, tổng chỉ huy quân Nguyên đi trình chiến. Trong đoàn quân tiến xuống phương Nam có các tướng ô Mã Nhi, Phản Tiếp và Toa Đô trợ giúp. Đúng như Túc Vương Triệu Khiêm từng dự đoán, quân Nguyên tấn công vào kinh thành Thăng Long nhằm bắt sống vua và thái tượng hoàng nhà Trần. Trước thế giặc mạnh, nhà Trần dung kế vườn không nhà trống để đối trọi. Nhớ đến mối thủ vong quốc, Túc Vương Triệu Khiêm đã huy động ra binh là những người lính tống chạy nạn, cùng mình tập hợp thành một đạo quân và dương cờ, diệt nguyên phục tống. Biết quan gia nhà Trần lui về tuyến sau, Túc Vương Triệu Khiêm dẫn quan gia sứ Thanh để hội quân cùng bàn kế chống giặc. Mặc cho vận nước lầm nguy, trung thành với di huấn của Tổ tiên, thần y Đặng Thiên An cáo bệnh đóng cửa nằm nhà không tham gia việc chữa bệnh cho quan quân nhà Trần. Vợ chồng Đặng Thiên Ất cùng cậu con trai được sơ tán vào sâu phía trong, nhằm tránh quân nguyên bất ngờ tràn tới. Buổi tối ngồi hầu trà, Đặng Thiên Ất khẽ thư chuyện. bẩm cha, quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Họ Đặng Thiên thở ơ với thời cuộc, con e rằng không thuật. Đưa cho con trai cuốn sổ nhỏ, thật nghi Đặng Thiên An giải thích cho con mình được rõ. Ông nội Đặng Thiên Thành thực chất là kiến thanh vương Lý Long Thành, Xuất thân hoàng tử con vua Lý Anh Tông Đây là lý do họ đặng thiên quyết Không hợp tác cùng nhà Trần Dưới mọi hình thức Biết không thuyết phục được cha già Chàng thanh niên đặng thiên ớt Chỉ biết nén tiếng thở dài Không tự hào về dòng dõi tôn thất nhà Lý của mình Đặng thiên ớt chỉ thấy tiếc Do phải đứng bên lề Những con vua cháu chúa đời trước Dù sao đã thành thường dân áo vải Chàng nhẽ gặm nhấm mãi vàng son một thuở Biết chồng có nhiều tâm sự Dỗ cho cậu con trai ngủ say Quần chúa triệu phương an ủi Đức Lăng Quân Bằng một bài hát cung đình nhà Tống Trong nỗi buồn xa xứ Bài hát như lời tự sự Khiến Đặng Thiên Ất thấy vợi đi nỗi buồn Có lẽ do đồng cảm với vợ Cũng như tri ân nguồn gốc Nam Tống Của nhạc phụ đại nhân Lúc con trai sinh ra Đặng Thiên Ất đặt tên con mình Là Đặng Thiên Tống Chiến tranh đến rồi đi Nhanh như cơn gió thoảng Trấn Nam Vương thoát hoan thua trận phải thu nhật đám tàn quân chạy về bên kia biên giới. Mùa xuân năm mậu Tý 1288, Thượng Hoàng cùng vua Trần Nhân Tông cho giải lũ bại tướng, trong đó có nguyên soái ô mã nhi về phủ Long Hưng để làm lễ hiến tiệp tại Chiêu Lăng. Trong buổi lễ tra nghiêm đó, vua Trần Nhân Tông đã cảm khái làm ngay hai câu thơ. Xã Tắc Lưỡng Hồi Lao Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Mâu Trở về từ cuộc chiến trình, Túc Vương triệu khiêm được ban áo tía, ngang tước hầu. Dù không mặn mà với món quà do ngày còn bên cố quốc, ông là vương gia thuộc hàng trú của thiên tử. Tuy nhiên, vì vương gia nhà Tống biết bên đại Việt mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu trốn này, nên đành học chữ nhẫn. Ngồi tư lợi trong căn nhà gỗ được dựng thay vương phủ, Túc Vương buồn phiền vì ngày về cố quốc còn xa. Không khéo, phải gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người. Ngắm tiểu vương gia triệu dinh còn quá bé, túc vương triệu khiêm cho gọi người quản gia thân tín bàn kế lâu dài. Trong những hòm châu báu mang theo, có những món đồ thuộc hạng chấn quốc tri bảo mà người thường không dễ gì tận mục sở thị. Tuy nhiên, nơi đây vốn không phải là vương phủ với những đội quân túc vệ ngày đêm canh gác Do vậy, nếu gặp loạn đảng hay lũ cướp manh động sẽ mất trắng. Bàn đi rồi tính lại, Úc Vương Triệu Khiêm quyết định đưa mọi người vượt đất Diễn Châu tới Kinh Thành Thăng Long Sinh Sống. Nhằm tránh sự chú ý không cần thiết, vị quản gia trung thành sẽ cùng bốn chục trai đinh đi trước lo việc mua đất dựng nhà. Lúc mọi thứ đã lên vóc thành hình, khi đó Triệu Gia sẽ chuyển hết lên Kinh Thành. Vào tiết trời mùa xuân xe lạnh của năm Kỷ Sửu 1289, Thần Y Đặng Thiên An đi sang làng bên chữa bệnh cho ông Thầy Đồ. Trên đường về bỗng say sầm mặt mày, nên đành ngồi dựa vào gốc cây lim cổ thụ. Dù còn một đoạn đường ngắn là tới nhà, nhưng vị thần y danh tiếng đất diễn Châu đã nhắm mắt xuôi tay một cách đột ngột, hưởng thọ 63 tuổi. Là thần y nổi tiếng, nhưng ông chỉ chữa được bệnh. Còn mệnh trời đã hết, sao cưỡng lại được? Xuất thân là cháu đích tôn của kiến thanh vương Lý Long Thành, Thần y Đặng Thiên An đồng thời là ông Tổ đời thứ ba, dòng họ Đặng Thiên, đất diễn trâu. Nhiều đời sau, hậu Duệ của ông là Đặng Thiên Viễn, là ông Tổ dòng họ Đặng Thiên ở làng Sổ thuộc Tổng Kim Sơn. Sau đúng 3 năm chịu tăng trà, danh nghi Đặng Thiên Ất đưa vợ con về kinh thành sinh sống cùng gia đình nhạc phụ, nhạc mẫu, bởi mảnh đất này không còn gì lưu luyến. Bước chân vào tòa ngang dãy dọc được các hiệp thợ xây cất ở vùng kẻ bưởi. Giang y Đặng Thiên Hất không khỏi trầm trồ thán phục, bởi để có cơ ngươi này, nhà phụ triệu khiêm của anh đã phải bỏ ra không ít của. Nhằm nhắc nhở con cháu nhớ về gia thế, ngay bên ngoài cổng có khắc chữ Túc Vương Phủ, suy có điều là Vương Gia Vong Quốc, do vậy nơi đây không có biển hạ mã hay lính túc vệ canh giữ. Hơn 60 năm sinh sống trên đất Đại Việt, vào ngày dỗ của phụ thân, bà Tống lại ghé về thăm lại chốn xưa vùng kẻ bưởi. Sống lâu nơi đây nên mọi phong tục quê nhà đã dần quên lãng, thậm chí không còn ai nhớ đến quận chúa Triệu Phương ngày nào. Họ gọi bà Tống là theo tên người con trường Đặng Thiên Tống. Ngậm ngồi thắp hương tại lăng mộ của thân phụ là Túc Vương Triệu Khiêm cùng thân mẫu và mấy vị phu nhân. Bà Tống nhớ đến di huấn của cha mình dặn trước lúc lâm chung Khi nào nhà nguyên sụp đỏ Lúc đó hãy đưa di cốt của ông Cùng mọi người hoàn cố quốc Tuy nhiên bà biết rõ một điều Việc này sẽ không thực hiện được Ít nhất vài đời Chồng bà là gia nghi đặng thiên ất Đã mất hơn chục năm Hiện bà sống cùng con trai Tại làng mọc bên sông Tô Lịch Vốn xuất thân lá ngọc cành vàng Nhưng khi lánh nạn qua đây Bà hiểu rõ câu Tại gia tòng phụ Xuất giá tòng phu Phu tử tòng tử Bỏ qua lời thầy độc của các tiền nhân Con bà là danh y Đặng Thiên Tống theo nghề thuốc và được vời vào cung trị bệnh cho vua Thiệu Long nhà Trần, tức vua Trần Dụ Tông. Gió trò chị gái chén trà được ướp sen hồ Tây thơm ngát, Triệu Dinh bùi ngồi vì cảnh nhà không còn được như trước. Dù sinh ra trong vương phủ nhưng Triệu Tống đã suy vong do vậy khi phụ thân mất đi Triệu Dinh không được kế thừa tức vương. Là thương gia hay ra vào trong cung Triệu Dinh từ tốn nói Em nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng chị hãy khuyên thiên tống mau rời cung, gần vua như gần cọp, nên dễ gặp họa sát thân. Có việc gì vậy? Cậu nói cho chị xem. Nhà vua tin dùng lũ hoạn quan, lại mê cờ bạc. Hôm trước trốn ra khỏi cung cấm đi đánh bạc, nên bị bọn cướp chặn đường, cướp luôn cả quốc Ấn. Có chuyện động trời như vậy sao cậu? Vâng, thầy học của nhà vua là Chu Văn An đã dâng sớ xin chém bày gian thần, nhưng vua bỏ qua, nên thầy chú cáo lão về quê. triều đại nhà Trần rồi sẽ ngả ghiêng. Bà Tống chỉ biết thở dài vì những việc trong cung con mà đều có kể lại. Dẫu biết con mình trị bệnh cứu người, nhưng chân mệnh đế vương của vị vua nhà Trần đang ngự trên ngai vàng có nhiều bất ổn. Mấy năm trước khi được mời vào cung chữa bệnh liệt dương, Giang Y Đặng Thiên Tống kinh hoàng bởi nhà vua nhất nhất nghe theo lời gã lăng băm người nguyên là Châu Canh được phong làm ngự y. Chính tên ngự y này đã khuyên nhà vua đốt thang thuốc của danh Y Đặng Thiên Tống, sau đó y xúi nhà vua sai người giết một đứa bé trai, lấy mật, hoa với dương khởi thạch để uống. Nhằm cho thuốc công hiệu, nhà vua còn phải thông dâm bích trị hay em ruột của mình mới hiệu nghiệp. Theo lời danh Y Đặng Thiên Tống kể lại, vua Trần Dụ Tông làm theo lời gã ngự y quái đàn, nên đã thông dâm trị ruột là thiên ninh trưởng công chúa Ngọc Tha. Giờ dĩ con trai bà còn nấn ná tại Thái Y Việt, bởi quan đại thần Phạm Sư Mạnh khuyên ở lại. Sau ngày dỗ của thân phụ, bà Tống về nhà thấy mệt liền buông mạn đi nghỉ. Khi người dâu trưởng vào đánh thức để ăn tối, bà Tống đã về với tổ tiên từ lúc nào? Như vậy, sau hơn chục năm, kể từ ngày ra nghi đặng thiên ất quy tiên, bà Tống được đi gặp chồng và tổ tiên nở trốn cao xanh. Có lẽ sống an nhiên một đời và sống thọ hơn tất cả những vị vương gia hay cuộn chúa của Túc Vương Phủ từ trước đến nay. Trong số tài sản để lại, ngoài những món đồ quý giá thuộc hàng Trấn Quốc Tri Bảo, của hồi môn nên về nhà chồng còn có một con chó bằng ngọc huyết rồng cùng một con rồng ngọc. Tuy con chó đã bị bẻ gãy chân, con rồng bị lấy mất biên ngọc lam quý hiếm, nhưng dòng chữ do chồng bà viết rõ Hễ gặt chó gãy chân, rồng khát nước Con cháu Đặng Thiên sẽ được tiếp quản những bảo vật có 102 An táng mẫu thân cạnh thân phụ ngay cánh đồng làng. Nghe theo lời khuyên của cậu ruột, Giang y Đặng Thiên Tống xin rời Thái Y Viện về Triệu tang trong 3 năm. Bởi lúc này gã ngự y trâu canh được vua tin dùng nên lộng hành trong cung, thậm chí gã đó còn thông dâm viết cung nữ nơi cung cấm, khiến nhiều người khiếp hãi. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết, Giang y Đặng Thiên Tống bàn với lã phu nhân, là người vợ cả một việc quan trọng. Hiện nay do sống tại làng mộc nên khi có việc, người trong cung vẫn ra triệu gọi, đâm phiền phức. Vì lẽ đó ông muốn dỗ đầu cho mẫu thần trong cả nhà lặng lẽ chuyển tới lộ Bắc Giang sinh sống. Khi đó ông chuyên tâm bốc thuốc trị bệnh cứu người, không màng đến thế sự. Còn một điều nữa, Giang Y Đặng Thiên Tống canh cánh trong lòng, dù theo sự nghiệp cứu người tạo phúc, nhưng dòng họ Đặng Thiên từ thời ông nội là thần y Đặng Thiên An, nổi danh đất diễn Châu đến đời ông đã trải qua ba đời đều độc đinh Điều này giống như định mệnh vậy Do muốn đức năng thắng số danh y Đặng Thiên Tống quyết định không cho con trai là Đặng Thiên Bày theo nghề thuốc Như vậy may ra mới đổi vận được Dù không trẻ trung bằng nhị phu nhân Nhưng lã phu nhân của danh y Đặng Thiên Tống là người thu vén và lo tru toàn việc nhà khi chồng bận rộn với những đơn thuốc trong thái y viện Được mẹ chồng xuất thân quận chúa nhà Tống tin cậy giao lại tay hòm chìa khóa. Hiện nay việc quan trọng nhất của bà chính là tìm cách cất giữ những bảo vật vô giá ở một nơi khiến cho đời sau chỉ con cháu dòng họ đặng thiên mới tìm được. Đợi chồng nói hết dự đình ấp ủ, lã phu nhân nhẹ nhàng nói. Thiên bày không theo nghề thuốc, nhưng nhất thiết phải được học hành chú đáo nơi cửa khổng xuân trình. Giờ đang là thời bình nên trụng văn hơn võ sẽ đưa con thẩm sư học đạo, ngõ hậu làm dạng danh nếp nhà. Dù người ăn kẻ ở đã vào việc từ lâu, tuy nhiên bà tránh Đào vẫn nhớ đến câu nói: "Họa đến thì không tránh được, hãy xây đền phía nam, xây điện phía bắc." Từ đêm qua, người quê vốn không có tính dũng dài, người nào việc nấy vì thế bà ăn sáng xong liền xuống nhà ngang kiểm tra việc say thóc Chút nữa bà đi thăm đồng, xem lúa tốt hay xấu. Không muốn gót sen của em gái phải lấm bồn, bà tránh đào giao cho cô mận quản người ăn kẻ ở và lo trà thuốc cho ông tránh xâm cùng bữa trưa, bữa tối cho gia đình. Lệ nhà đã định, đám người ở sẽ ăn gian nhà ngang, bữa ăn có dư cà, có song canh, món mặn, có cua dạm hay tôm rim Lâu lâu sẽ được chút thịt vào những kỳ sốc vọng. mâm cơm của gia đình được nấu riêng với gạo tám xoan. Thức ăn có món dành cho ông tránh nhắm rượu, có bắt canh nấu theo mùa. Ngoài đĩa cá chép rán giòn, giò lụa hay trà quý chấm nước mắm nhĩ, vẫn được bà tránh đào lựa chọn. Nhiều khi bữa tối sẽ ăn canh khoai sọ nấu với móng giò. Giò đi quanh làng và thăm ruột. Bà tránh đào đội nón, cầm sổ, nhưng không cần con ở cắp cháp theo hầu. Anh cô mới quen lệ cầm thước đi theo nghe bà tránh sai bảo. Làm người ăn kẻ ở trong nhà ông tránh đã lâu. Do vậy, không ai nhớ tên của anh cô mấy, hoặc tên xấu quá nên không buồn nhắc đến. Làng sổ hay mấy làng trong tổng Kim Sơn đều có lệ. Do muốn nuôi con dễ và tránh bị quan ôn bắt, người ta hay dùng những tên xấu nhất có thể nghĩ ra để đặt cho con mình. Anh cô mới cũng không phải ngoại lệ. Dần chân Sợi miếng trầu vừa têm của bà Phó Lý mời, bà Tránh Đào nhìn ra phía trước, thấy ngôi đền có bốn trụ biểu nghi môn sập, riêng mái ngói bên trong bị cơn bão năm xưa làm cho bay gần hết. Khung cảnh hoang tàn đến giận người. Nhớ đến lời dặn của tiền nhân đêm qua, bà Tránh Đào nghĩ đến ngôi đền nằm hướng đông nam, có thể là chỗ mình cần phát tâm công đức. Bởi Lăng sổ có đủ đình, đền, chùa, cùng văn miếu, lẫn võ miếu, thờ nhân thần từ xưa đến nay. Dù sinh ra và lớn lên ở làng dâu, nhưng bà Tránh Đào vẫn còn nhớ ngôi đền này, bởi đây là nơi thờ bà Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của triều Lý. Thật ra, ngôi đền này có quy mô nhỏ hơn đền rồng thờ bà Lý Chiêu Hoàng bên Đình Bằng. Tương truyền trong một lần về thăm quê hương, bà Lý Chiêu Hoàng đổ bệnh, rồi mất, nên được táng ngay khu rừng Bằng. Dân Đình Bằng đã lập đền thờ vua bà ngay tại thôn Long Vĩ. Khác với ngôi đền thờ vua bà nhưng quay mặt về hướng Tây ở Đình Bằng, ngôi đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng của Làng Sổ hướng về phía Đông Nam và được khởi dựng dưới thời thiệu trị của nhà Nguyễn. Dù chưa đến trăm năm, nhưng đền đã chịu cảnh hương tàn khói lạnh. Biết mình được báo mộng nên phải phát tâm công đức. Bà Tránh Đào quyết tâm thực hiện lời ủy thác đó. ngay trong bữa tối, bà Thẽ Thọt nói với chồng, dòng họ đặng thiên, sẽ khởi tâm Dựng lại ngôi đền ở đầu làng Có như vậy mới mong rộng đường hương hòa Mình thấy sao Chuẩn bị ghé nhà ông Lý Vinh đánh tổ tôm Sau hai tuần vắng bóng Ông Tránh Sâm gật đầu chấp thuận Bởi nếu ngăn cản Ngộ nhỡ việc không được như ý Đám đàn bà đại hoạc mồm trách móc Như người nông dân đã cày xong thửa ruộng Đến lúc nông nhàn cần nghỉ ngơi Ông Tránh Sâm tạm hài lòng Việc dành hẳn hai tuần bên người vợ lẽ Giờ ông quay lại nếp cũ cho xứng tầm tránh tồng. Bỏ mặt hai bà vợ trẻ ngồi nhà, ông tránh xâm chống ba tong đi về phía làng hạ. Theo hầu hạ ông tránh, vẫn là anh cu mới đốt đuốc soi đường. Đợi khi ông tránh an tọa cùng các vị chức sắc của làng sổ, anh cu mới sẽ tất tả quay về lo đóng cổng thả chó để phòng quân đạo trích nhập nha Trong ngôi nhà gói năm gian với những hàng cột lên nước đen bóng, bà tránh đào ngồi nói chuyện cùng em gái. Từ bây giờ, bà không còn phải vò võ năm canh đợi chồng. Buổi tối, có chị, có em, sẽ vui hơn nhiều. Vẫn biết em về làm dâu dòng họ đặng thiên thuận lợi hơn mình khi xưa, nhưng bà vẫn quen chăm chút để em gái được thoải mái như ở nhà. Khi trước đồng hồ của Vũ Lan Sa thông thả gõ 9 tiếng, theo lệ đám người ăn kẻ ở trong nhà sẽ tắt đèn đi ngủ. Lúc này, ngoài hiên chỉ còn bốn con chó thính ngủ đang nằm, hệ nghe thấy bước chân lạ phía ngoài đường lũ chó nhất loạt nhe nanh gầm ngừ và sủa để xua đuổi kẻ trộm to gan. Đã hết thời kỳ trăng mật, bà Tránh Đào không ngờ ra nhà ngang như trước. Con bé người ở buông màn trắng cho bà ở trái nhà bên hữu, nó buông màn màu hường cho bà Tránh Mận ở trái nhà bên tả Riêng chiếc dập gỗ kê giữa nhà ngay dưới ban thờ tổ tiên, đó là nơi duy nhất ông Tránh Xâm được nằm hoặc tiếp quan trên đám hảo lý đến nhờ việc sẽ phải ngồi ở bộ trường kỳ bên cạnh. Lệ nhà đã vậy, vì thế nếu ông tránh thua bạc sẽ nằm ngủ một mình trên sập bị kiêng đụng trạm phụ nữ. Hôm nào mắt rời, ông sẽ tùy hứng bước qua bên tả hay bên hữu. Có lẽ trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, bà tránh đào muốn trồng áp dụng theo cách cụ cố nội đặng thiên kính khi xưa. Hồi cụ làm quan đốc học thời vua thành thái, đã lấy tới bốn bà vợ, nhằm không thiên vị ai, cô kính đã chọn ngày lẻ ngồi với các bà bên hữu, ngày chẵn ngồi với các bà bên tả. Cầm tay em gái, bà Tránh Đào nhẹ giọng nói, "Thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi. Ông Tránh chắc đánh tổ tôm cả đêm không về đâu." Việc tâm linh không nói chơi. "Do vậy, dù cận Tết, Nhưng bà Tránh Đào vẫn tất bật đi thuê hiệp thợ trên Bắc Ninh. Bởi họ là những người tham gia xây cất bao đền đài miếu mạo. Thậm chí người thợ cả từng vào tận kinh thành Huế tu sửa điện cần tránh. Thợ giỏi là vậy, nhưng bà còn lên Phú huyện nhờ cụ cử thành vẽ kiểu cho hợp nhẽ. Bởi cụ là người am hiểu phong thủy cũng như quy tắc thời xưa. Theo kế hoạch, sau ngày 20 tháng giêng sẽ làm lễ hạ giải để trùng tu đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng. Còn việc dựng điện sẽ tính sau bởi nó phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi. Bà Tránh đào không muốn dân nặng bàn ra tán vào quá nhiều. Vốn sống phong lưu một đời, ông Tránh Xâm ngoài lo việc hàng tổng, vẫn duy trì thú vui tao nhã, hễ rảnh là ông thường trà rồi ngắm những cây thế của mình. Bước sang tuổi tứ tuần, nhưng ông Tránh Xâm không có dự tính làm lễ mừng, theo gợi ý của các bậc trưởng thượng trong họ. Theo giải thích của ông, nếu bày ra, sẽ dày già thêm tốn chưa kể khéo đoàn thọ nhanh hơn, dù không nhắc đến vua do sợ mắc tội khi quân. Nhưng ông nhìn tấm gương của vua Khải Định, đã tổ chức đại lễ mừng tứ tuần đại khánh vô cùng tốn kém. Nhưng mùa đông năm đó, người vẫn băng hà, mà được tán tại ứng lăng. Tì mần gọt củ hoa thủy tiên để nở đúng sáng mùng 1 Ông tránh xâm tự tay bao sáng bàn thờ, rồi đặt mâm cỗ kính thỉnh các cụ về ăn tết cùng con cháu. Những việc còn lại do hai bà vợ khu liệu, ông dành thời gian ngồi rung đùi nghe báo cáo. Làng sổ vốn là mảnh đất chủ phú nhất trong bài làng thuộc Tổng Kim Sơn, do vậy đời sống của dân làng khấm khá hơn nhiều nơi. Nếu so với làng dâu, quê hương của bà Nguyên Phi ỷ Lan, có lẽ làng sổ có nhiều nhà ngói cây mít hơn. Tuy không phát về đường khoa bảng như bên từ sơn nhưng làng sổ có người đỗ cử nhân thám hoa. Không ít, dòng họ Đặng thiên của ông Tránh Sơn có cụ Đặng thiên viễn đậu thám hoa thời vua Lê Thánh Tông, cụ Đặng thiên kính đậu cử nhân thời vua tự đức, sau được bồ làm quan đốc học. Ngoài ra, họ Nguyễn Văn, họ Phạm đều có người dự hàng khoa bảng. Nếu xét bài nàng thuộc tổng Kim Sơn, số lượng ông nghè, ông cống nhiều không kể xiết, tuy nhiên bước vào thời kỳ buông bút lông cầm bút sắt. Những vị khoa bảng năm xưa chỉ còn hư danh, bởi các ông Thông, ông Phán và ông Tham mới là người được quan cao Lộc hậu từ chính quyền thuộc địa do quan công sứ đứng đầu. Nói đầu xa, bên làng dâu có người làm ở tòa đốc lý ngoài Hà Nội, khiến quan huyện phải vị nề vài phần. Khi nhà đó có đám, ô tô từ Hà Nội về đậu trật kín đường nàng, cả quan Tây lẫn quan ta đều có mặt riêng đám hào lý chỉ dám le ve ở vòng ngoài. Thói đời là vậy, hệ thấy quan Tây là lý trường sợ xanh mặt, bởi tiếng tây thì bập bẹ, nếu không có thông ngôn, khéo bị nghe trời mẹc xà lô ông cà thù. Không dự phần qua bảng như tổ tiên, tuy vậy ông tránh xâm đã mua cho mình hàm cửu phẩm văn dai, tròn thêm phần danh giá. Có tiền và quyền, dù chỉ là tránh tổng Kiều anh hùng nhất khoảnh, nhưng ông cảm thấy không hổ thẹn cùng tổ tiên. Hiện thời ông chỉ mong ngắm có một con nối dõi là thập phần viên mãn. Tuy nhiên, thời thế đổi thay do thường xuyên ra vào công đường trên huyện, ông tránh xâm được biết các quan tây ở nhiều nơi bị quân Nhật khống chế, thậm chí quân Nhật đã có mặt tại Hà Nội. Tình hình này chắc mọi nơi không còn yên hả như trước. Đúng ngày mùng 4 Tết Tân Tỵ 1941, Sau ba ngày đi chúc tụng hai bên nội ngoại Bà Tránh Đào dù em gái đi lễ chùa Bởi đây là năm đầu tiên Cô mận đón Tết ở nhà chồng Trên con đường ngập tràn sát pháo Khung cảnh thanh bình no đủ hiện ra trước mắt Dân làng nhân mấy ngày Tết Đều diện những bộ cánh được cất kỹ trong hòm Thậm chí đi ngang qua Họ còn người thấy mùi băng phiến Sực nức được bán trên chợ huyệt Bà Tránh Đào diện áo dài gấm màu bã trầu Nhìn đứng tuổi trên cổ không quên đeo chiếc kiềng vàng. Đi cạnh bà là cô em gái, người được dân làng cung kính gọi là bà Tránh Mận. Nền nã trong chiếc áo dài màu sen, bà Tránh Mận trẻ đến mức đám trai đinh, dù biết hoa đã có chủ, nhưng vẫn liếc trộm rồi ngẩn ngơ như kẻ bị trúng phong. tháp hương ở gian tam bảo xong, bà Tránh Đào sóc thẻ lấy may. Không cần mang thẻ tới nhờ ông đồ giải nghĩa, bà mím môi độc rồi khẽ thở dài, Bởi dòng chữ nói lên tất cả Bà tránh đào mỉm cười Dục em gái xin quẻ Sau đó bà nhầm đọc thêm lần nữa Quẻ thẻ của mình cho thuộc Đâm dưới lửa tựa vào nhau Chị em đối đầu Nhưng vẫn chị em Khác với chị gái Quẻ thẻ của cô mẩn ứng với bài thơ Giống cánh én nhỏ báo mùa xuân về Nó như giọt cam lộ Khiến mọi thứ hồi sinh Đọc đi rồi đọc lại Khuôn mặt bà Tránh Đào nở nụ cười tươi giói, bà vui y như mình đậu thai vậy. Đầu năm, dù em gái chưa trễ kinh, nhưng bài thơ báo hiệu tin vui sớm thành hiện thực. Có lẽ do bà Tránh Đào phát tâm công đức để chung tu đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng nên sẽ ứng nghiệm. Buổi trưa hôm đó bên mâm cao cỗ đầy vừa được người ở bưng lên, trong lúc cô Mận nghiêng nậm rượu rót vào chén cho chồng, Bà tránh đào đưa bài thơ viết trên tờ giấy hồng điều để ông tránh xâm đọc. Uống chén rượu cho ấm học, bằng một giọng quan cách, ông tránh xâm đọc to. Ướm hỏi ai kìa, đã biết không? Muốn sinh cháu vợ con rồng, đường tu sửa lấy ân công đã. Thần thánh cao xa, chẳng phụ lòng. Vỗ tay vào đồi về khoan quái, ông tránh xâm chung vui cùng hai người vợ. Vừa đầu năm đã có tin vui giờ là năm nay nhà ông sẽ thêm người Thêm của Đúng là điểm trời ban sự tốt lành Không muốn mang tiếng được mới nới cũ Và thiên vị cho vợ lễ Dạo này ông chịu khó ngủ đều Ở hai bên tả hữu cho cân bằng có như vậy gia đạo sẽ bình yên ngẫm kỹ bài thơ Trên thờ giấy hồng điều Ông tránh xâm hiểu Việc phát tâm công đức trùng tu đền Sau đó góp tiền tô tượng đúc chuông Ở ngôi chùa làng Sẽ giúp dòng họ đặng thiên có người nối dõi. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Hầu như tối nào ông Tránh Xâm đều có mặt ở đình làng xem hát chèo hoặc giữ nhịp trống trầu ở bồi hát cô đầu. Chưa kể con lên hầu quan huyện mấy buổi tổ tôm. Riêng đánh với quan trên, ông cố để cho ngài được ồ, cho hanh thông mọi việc. Hậu quan chơi bài thường có thêm vài tay lý trường có máu mặt. Trưa nay ăn xong, ông Tránh Xâm tính sang nhà tay lý vinh ngồi thường trà. Nếu hứng lên sẽ ngả bàn đèn rồi mời luôn cụ tiên chỉ cho thêm phần vui vẻ. Ngày lúc đọc khỏe thề của cô Mật bà Tránh Đào tính nhanh trong đầu thay vì thắp đèn vò võ đợi suốt năm canh, bà muốn em gái cùng chồng sẽ tình tang luôn. Kiểu như ăn lấy chắc, mặc lấy bền. kèo đêm về, chồng bà héo rũ như tàu lá còn đâu sinh lực. Đợi cho con bé người ở bưng mâm xuống bếp, bà Tránh Đào nhẹ nhàng nhắc chồng. Thôi mình ngả lưng một chút Nếu cần gì, đã có gì mận lo. Khép những cánh cửa bức bàn cho yên tĩnh. Khi bước ra ngoài hiên, bà tránh đào không quên nhắc đám người ở. Trưa nay ông tránh cần chập mắt chốt, cấm kẻ nào lai vãng lên nhà trên. Bước xuống gian nhà tranh, tranh thủ lúc trời đang sáng tỏ. Bà tránh đào cầm bàn tính, bắt đầu xem chi phí cho việc tu sửa lại đền thờ. Các cụ đã dạy, làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Tuy nhiên nếu tu sửa đền còn tốn hơn nữa. Ngồi cộng dồn mọi khoản, bà tránh đảo ước chừng phải chi 6.000 đồng tiền đông dương, một số tiền không hề nhỏ. Vốn có trong tay hàng chục mẫu ruộng bờ sôi ruộng mật ở làng sủ và ruộng ở nhiều nơi khác. Tính theo thời giá hiện nay, một tạ gạo có giá 25 đồng đông dương. Vị trí việc trùng tu ngôi đền tốn 240 tấn gạo. Nếu mất từng đó, để dòng họ đằng thiên có người nối dõi, bà thấy xứng đáng. Khi tiếng chuông đồng hồ thánh thoát điểm hai tiếng, ông tránh xâm áo the khăn xếp trình tề, còn khoác bên ngoài trước ba đờ suy, có giá bằng tạ gạo, đi sang nhà Lý Vinh. Anh cô mới biết ý nên vội cầm ô, cắp cháp theo hầu. Không đi giày gia đình như mấy lão hủ nho trong làng, ông tránh xâm diện luôn đôi giày đơ cu của phú lang xa, nhìn sang không kém gì quan huyện. Dù ngày Tết trời mát mẻ không có nắng, đã thành lệ, khi ra đến đường làng, anh cũng mới bật ô để tre cho ông tránh xâm. Sự phân biệt sang hèn nhiều khi ở chỗ đó. Ở làng nếu giàu nứt đố đổ vách, mà không nói có người nghe, đe có người sợ, vẫn chỉ là hàng ăn xó, mó nêu tức là giàu nhưng không sang. Đợi con ở bưng hai bát trẻ long nhãn lên nhà trên, bà tránh đào liếc nhìn em gái, rồi khẽ mềm cười hài lòng, Dù không cần hỏi, nhưng bà biết, hai người đã tình tang, đúng như mong đợi. Mùa hạ năm 1941, sau nhiều tháng làm ngày làm đêm, cuối cùng ngôi đền đã hoàn thành trước sự trầm trồ tán phục của dân làng. Cụ đồ xanh là người đức cao vọng trọng nên được tiến cờ làm thủ từ lo việc hương khói, nhằm đền đáp công ơn người đã hàng tâm, hàng sản phục dựng đền Cô đã phóng bút viết đôi dòng, rồi sai thợ khắc vào bia đá dựng ngay trong đền. Ông tránh xâm cùng hai bà vợ là những người có mặt đầu tiên để dâng hương. Đọc tấm bia công đức ghi rõ tên của mình cùng hai bà vợ, ông nở nụ cười viên mãn. Bởi quẻ thẻ đã ứng nghiệm nên vợ ông đã mang bầu lùm lùm, đúng là cầu được ước thấy. Lấy chồng khi tuổi đời còn trẻ, lúc mang bầu bị những cơn ốm ngén hành hạ khiến cô mận thay tâm đổi tính. Hệ có chồng là cô vật vã làm mình làm mày. Khổ nỗi vì đang mang bầu nên ông tránh xâm có ý kiêng cho người vợ lẽ. Tuy nhiên hệ ông định bước qua chỗ bà vợ cả đang nằm ở trái bên này cô Mận sẽ khóc hờ y như nhà có đám. Vậy là bầu nhiệt huyết của ông tránh xâm vơi đi quá nửa. Thói đời không ăn nhưng mắt người ta nhịn thèm quá khoảnh. Do vậy ông tránh xâm ngủ ngay ở trên sập giữa nhà để giữ yên gia đạo. Mừng vì em gái mang bầu nhưng thấy sự tai quái của em mình, nên bà Tránh Đào chỉ biết ngậm bồ hòn nằm ngọt. Nhiều đêm không ngủ được, bà nhớ đến hai câu thơ trong quẻ thẻ rút được hồi đầu năm. Đầm dưới lửa tựa vào nhau, chị em đối đầu nhưng vẫn chị em. Cô Mận có bầu, không chỉ bà Tránh Đào thấy mệt, đán người ăn kẻ ở trong nhà bao ven hãi hùng. Đêm hôm trước khi cả nhà đang ngon giấc ông Tránh Sâm còn bận hầu quan lớn tổ tôm không về. Bất ngờ cô Mần thèm bắt bún riêu cua nên đánh thức đám kẻ ăn người ở trong nhà. Sau một hồi ngơ ngác vì chợ làng chưa mở, anh cua mới đành ngậm ngồi vác chiếc dổ sòng lội xuống ao để bắt cua. Ở trên bờ con bé Tâm phải đốt đuốc cho sáng. Dù không bắt được nhiều nhưng chỗ cua đủ nấu bát canh riêu. Người bóc yếm, người dã cua giữa đêm khuya thanh vắng. Ngạt nỗi giờ này kiếm đâu ra bún như yêu cầu. Không hiểu bằng cách nào con bé Tâm cũng lại van nhà hai bính rồi mang được bát bún về theo đúng yêu cầu. Tính ra để có được bát bún riêu cua, đắm người ở gần như thức trắng đêm. Khi bát bún riêu cua được đặt lên bàn, cô Mận cầm thìa múc chút nước nếm rồi bất ngờ nôn khan. Vậy là bát bún riêu chưa đụng đũa, lại bị sai đổ cho lần ăn, để cô khỏi nhìn thấy. Anh cô mới vốn chuyên mỏ cua bắt ốc. Do vậy, sau vụ nửa đêm bắt cua, có lần đang mưa rào, vẫn bị cô Mận sai đi mỏ ốc. Ngặt nỗi, ốc cô thèm phải là ốc nhồi nấu chối đậu. Trong thời gian em gái mang thai, bà tránh nào âm thầm tìm người phụ nữ có kinh nghiệm nuôi trẻ để thuê làm vũ em. Bởi lúc đứa trẻ ra đời sẽ có bao việc phải làm. Không muốn em gái bị kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Hệ có ông tránh xâm ở nhà, bà thường chủ động lui xuống gian nhà ngang làm việc. Tuy mong đứa bé nối dõi tông đường, ông tránh xâm cũng khó chiều theo mọi thứ của cô vợ trẻ. Lấy cớ bận việc quan, việc làng, việc nước. Khi tối trời là ông gia đình ngồi với đám kỳ hào lý mục. Việc họ bàn dù nhiều không quá nửa canh giờ, thời gian còn lại có vị chức sắc dành cho việc tổ tôm như lệ thường. Ngồi đọc lại mọi tài liệu và những cuốn gia phả nhiều đời của dòng họ Đặng Thiên, bà Tránh Đào phát hiện do nặn lạc nên dòng họ đã bị mất ba cuốn đầu tiên. Như vậy sự đứt gãy khiến cho cụ Đặng Thiên Viễn được coi là cụ tổ. Dù trong gia phả ghi rõ cụ Đặng Thiên Viễn người làng sủ, đỗ thám hoa đời vu Lê Thánh Tông nhưng các cụ trước đó đều thất lạc hết duy nhất có một trang sót lại từ cuốn gia phà trước khiến chồng bà mất ăn, mất ngủ bởi trước lúc nhắm mắt xuôi tay cụ Lý Nguyên là bố chồng bà có căn dặn sau này làm gì cũng phải tìm cho được kho báu tổ tiên truyền lại mạnh mối duy nhất về kho báu chỉ vòn vẹn có mấy chữ đã mờ bao giờ chạm được tới gặp chó gãy chân gặp dòng khát nước sẽ... Những dòng chữ đá mất không sao luận giải được. Duy có dòng chữ về con chó gãy chân và con rồng khát nước còn rõ ràng. Nhưng lúc nào gặp chó gãy chân thì mấy đời dòng họ đạng thiên đều chịu. Phụ nữ khi lấy chồng sẽ coi Giang Sơn nhà chồng là trách nhiệm của mình. Bà Tránh Đào thấy chồng chán nản vì sự ủy thác của phụ thân quá khó nên đã buông lơi. Không muốn dục chồng nên bà cần mẫn đọc hết mấy cuốn ra phả hòng tìm ra hướng để tìm co báu nhưng có lẽ do tìm sai cách như các cụ xưa đến bây giờ bà vẫn chưa có manh mối nào không phải là người dễ bỏ cuộc bà đọc thấy một dòng về việc họ đặng từng kết thông ra với họ triệu từ xa xưa nhưng từ khi rời kinh thành Thăng Long hai họ mất liên lạc với nhau kể từ đó điều này không có gì khó hiểu các cụ đã nói bán nay em xa mua láng giường gần Hướng hồ là thông ra. Ngôi đền đã xây dựng lại khang trang hơn trước, bà Tránh Đào còn hai việc lớn phải lo. Trước tiên, phải tìm nơi xây điện thờ ở phía bắc làng xù như được báo mộng. Sau đó bà sẽ đi Hà Nội một chuyến, mục đích là tìm đến nhà họ triệu nhằm tìm ra manh mối. Nếu không, có bóng của các cụ dòng họ đặng thiên sẽ chìm vào quên lãng. Gấp mấy cuốn gia phà cho vào hộp gỗ sơn mài, bà Tránh Đào thấy con bé người ở mắt đỏ hoe bước vào. Dù con bé chưa nói gì, nhưng bà đoán chắc liên quan đến cô em gái đang bụng mang dạ trừa. Bởi mỗi lần em gái bà cất tiếng gọi, y rằng mấy kẻ ăn người ở đều hồn siêu phách lạc. Xòe tay cho bà Tránh Đào thấy hai đồng trinh tiền bảo đại thông bào. Con bé người ở cho biết bà Tránh Mận bắt nó đi bộ lên phố huyện, mua bát vở gánh cô lão người khách bán lúc chiều tối. Tuy nhiên, với hai đồng trinh mà dân gian hay nói là Bảo đại làm hại ăn mày, bà tránh nào thừa hiểu, chỉ muốn nổi dăm cọng hành lá. ra hiểu cho con bé người ở đi lo việc bếp núc, bà tránh nào lên nhà, nhẹ nhàng hỏi em gái. Dì muốn ăn phở gánh, để chị sai thằng mới đi cho nhanh. Đang ngồi ăn quả na trên sập, nơi vốn chỉ dành cho đàn ông, cô mận lắc đầu, cho biết mình sợ mùi phở nên sẽ không ăn nữa. Thay vào đó, cô muốn ăn bánh cuốn nóng được tráng ngay tại hiên nhà, thêm miếng trà quấy cùng bắt nước chấm có tinh cà cuốn như ngoài Hà Nội. Do trời trưa tối, nên yêu cầu của cô Mận được đáp ứng nhanh chóng. con bé người ở chạy đi mua trà quấy. Trong lúc đó gạo được ngâm trong 2 tiếng, sau đó anh cô mới cho gạo vào cối đá xay. Đây là loại gạo ngon, và hạt dài chỉ có nhà tránh tồng cùng những vị chức sắc được ăn. Nó khác với loại gạo hầm của đám dân đen trong làng. Khi chức xanh đồng đặt lên bếp, Việc múc chóc gạo xay phải được thực hiện bằng gáo dừa, que cất và xèo nhân phải bằng chê bánh tẻ để đảm bảo độ dẻo và cứng. Trời nhá nhem tối, bà Tránh đào tự tay chọn giấm thanh, đường trắng và hạt tiêu ta xanh nhuyễn để pha nước chấm. Bà không quên vắt chanh cho mềm và thả vài cọng mùi vào. Những chiếc bánh cuốn nóng có nhân mộc nhĩ, hành phi thơm được đặt lên bàn cạnh đĩa trà quý, bao công sức của đám kẻ ăn ngồi ở Nhằm giúp cô Mận được ăn ngon miệng, cầm đôi đũa son gầy gót được vài miếng, cô Mận chép miệng nói một câu, khiến mọi người chết lặng. Thôi, chả ngon nên không ăn nữa, giá kể có bắt tróng lòng còn thích hơn. Bà Tránh Đào thở dài nói, ai, giờ này muốn ăn tróng lòng, chỉ còn cách mổ lợn trong chuồng thôi. Chiếc xe tay dừng lại trước đền quan đế, trên phố Wilderworth, tức phố Hàng Buồm, Bà tránh đạo bước xuống, khoan thai đi vào. Do đã chuẩn bị trước, nên bà thả vào mấy chiếc nón mê rách mấy đồng tiền làm phúc. Sau vài câu hỏi thăm, bà lưỡng thứng đi bộ tới hội quán Quảng Đông gần đó. Việc hỏi về những người gốc hoa phải đến những hội quán sẽ cho thông tin chính xác nhất. Sở dĩ có việc ghé phố Hàng Buồm, bởi khi đến vùng kẻ bưởi, hỏi thăm bề gia tộc họ Triệu từ bên Tống lưu lạc qua đây. Bà con không ai nhớ, duy nhất có một cụ già mách bà tránh đào một tin quan trọng. Ngày quân phú lang xa đánh thành Hà Nội, khiến Tổng đốc Nguyễn Chi Phương phải tuẫn tiết, nhà họ chịu đất tứ tán bốn phương, tám hướng. Duy nhất còn người con trai út truyền về phú hàng buồm sinh sống. Chỉ tay về phía ao do muống, cô già cho biết sau những dặn tre có hơn ba chục ngôi mộ lớn bé khác nhau, Dân quanh vùng quen gọi là Mã Tàu, do người nằm dưới mộ đều là dân trải loạn qua đây ăn nhờ ở đậu. Ngắn khung cảnh thê lương, biết không ở lâu được, bà tránh đào nói người ở kéo xe quay về khu Hà Nội băm sáu phố phường. Người Pháp đã cai trị ở đây gần một thế kỷ, nhưng nhiều người vẫn quen gọi họ là Phú Lang xa theo phiên âm của cất bậc nhà nho. Vị hội trưởng họ quách tiếp bà tránh đào với sự niềm nở sau khi được biết bà đi tìm họ hàng lưu lạc bánh lâu. Ông chậm rãi cho biết, ngoài họ quách, họ tống, họ lã, đúng là trên phố có họ triệu từ vùng kè bưởi đến sinh sống. Hiện nay còn cụ triệu tuyên lo hương khói cho dòng họ. Còn cháu ngược xuôi nên chỉ đến ngày dỗ trạc mới tìm về. Nút thắt đầu tiên hém mở, bà tránh đào cảm thấy mình bước thêm được một đoạn nhằm giúp chồng tìm lại kho báu của dòng họ đặng thiên. Không khó để tìm được nhà họ triệu bởi ngôi nhà rêu vong cổ kính có đắp nổi chữ Túc Vương như gợi nhớ về thời kỳ vàng son tuổi trước. Tháp nén hương trên bàn thờ có nhiều bài vị lớn bé khác nhau nhưng ở trên ngai thờ cao nhất có bài vị ghi rõ Túc Vương Triệu Khiêm. Bà Tránh Đào tự giới thiệu mình đến từ dòng họ Đặng Thiên ở Làng Sủ. Cô Triều Tuyên năm nay ngoài 80 là người giữ hương hòa từ đường dòng họ Triệu khẽ à lên một tiếng, bởi họ triệu từng kết tình thông ra với dòng họ đặng thiên tại đất Diễn Châu. Bằng một giọng từ tốn, cụ kể lại, dưới thời vua Trần Nhân Tông, cụ tổ là Túc Vương Triệu Khiêm đã đưa mọi người trong vương phủ sang Đại Việt lánh nạn khi nhà Tống bị diệt vong. Thấm thoát đến nay đúng 661 năm, sở dĩ cụ nhớ đến dòng họ đặng thiên bởi khi lánh nạn, Phụ Triệu Khiêm có mang theo bốn vị phu nhân cùng tiểu vương gia Triệu Dinh và quận chúa Triệu Phương. Theo gia phả ghi lại, nhằm báo đáp công cứu mạng quận chúa của thần y Đặng Thiên An, nên túc vương Triệu Khiêm đã gà quận chúa cho con trai thần y là Đặng Thiên Ất. Người sau này cũng theo nghề trị bệnh cứu người. Trong câu chuyện của mình, cụ Triệu Tiên có nhắc lại việc chữa bệnh của thần y Đặng Thiên An đã phải bè chân con chó bằng ngọc huyết rồng sau đó lấy viên ngọc màu lam trong miệng con rồng ngọc để trộn cùng mật khổng tước. Ngoài ra, hiện thế đằng thiên hất của Túc Vương Triệu Khiêm xuất thân không phải dạng thường dân áo vải, bởi chồng của quận chúa Triệu Phương là cháu đích tôn của kiến thanh vương Lý Long Thành. Như vậy là môn đăng hộ đối, dù cả hai dòng tộc đều mất giang san về tay người khác. Nghe xong câu chuyện như cổ tích, bà Tránh đào đã hiểu vì sao lại có câu Phải có chó gãy chân, rồng khát nước sẽ tìm thấy kho báu, bởi đó là những vật báu trấn quốc chi bảo. Khâm phục cụ Triều Tuyên có trí nhớ cực tốt nên kể vanh vách không cần mở sổ sách, bà tránh nào hỏi về cổ hồi môn do quận chúa Triệu Phương ngày trước mang về nhà chồng. Bà được biết, những nhà quyền quý thường ghi chép đầy đủ. Qua buổi nói chuyện này, bà được biết thêm nhiều điều bổ ích. Cụ tổ dòng họ đặng thiên hóa ra xuất thân là hoàng thân quốc thích triều lý, Điều đó khiến bà cảm thấy tự hào do đã dựng lại ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của Triều Lý Uống xong chén trà Cô Triều Tiên cho biết Ngày trước khi rời Cố Quốc sang đất Đại Việt Cô Tổ Túc Vương Triệu Khiêm có mang theo 120 thùng vàng bạc châu báu cùng nhiều đồ quốc bảo do nhà Tống để mất ngay vàng nên biết mình không chắc được quay về Ngày quận chúa Triệu Phương xuất giá Tổng Phu thương con gái, nên túc vương triệu khiêm ban tặng 10 thùng bằng bạc châu báu làm của hồi môn. Trong số những của cải mang theo, có con chó ngọc huyết rồng, cùng con rồng ngọc cực quý là đồ quốc bào do vua Tống ban cho túc vương trên đại điện. Ngắm ngôi nhà ống 2 tầng cụ kỹ, cụ Triệu Tuyên giải thích Dòng họ triệu sau này sinh con đẻ cái đông đúc, bởi thế số ngân lượng mang theo liên tục phải chia cho các thế hệ, nên giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Thậm chí những món đồ quý giá nhất hiện đã rơi vào tay dân buôn cổ vật. Trải qua mấy trăm năm, con cháu họ Triệu đã thành người Việt và không hề thấy tự hào về dòng dõi con vua cháu chúa tận đời nào. Trước khi chia tay, bà tránh đào hỏi cụ Triệu Tuyên vì sao không mở sổ sách vẫn nhớ đến vậy. Cụ liền cho biết, gia phà nhiều đời dù biết trên giấy tốt vẫn không chống chọi được cùng thời gian. Có khắc và bia đá rồi vẫn mòn Do vậy họ chịu dùng lối truyền khẩu để con cháu nhớ về nguồn cội. Tự hào vì cách ghi nhớ này, cô Triều Tuyên đọc một câu khá thâm thúy, lại hợp cảnh. trăm năm bia đá cũng mọt, ngàn năm bia miệng vẫn còn chờ trơ. Biết không còn sớm, bà Tránh Đào xin phép quay về làng sổ kèo muộn. Những gì mấy đời nhà chồng chưa tìm được, chỉ bằng chuyến về Hà Nội bà đã tìm ra. Việc còn lại rất lần theo dấu các cụ tổ dòng họ Đặng Thiên khi từ kẻ bưởi về Đinh Bảng. Mãi sau đó các cụ mới chọn làng sổ làm nơi sinh sống lâu dài. Vào năm Hồng Đức thứ 10 năm, trong khoa thi năm Giáp Thìn, cụ tổ Đặng Thiên Viễn đã chọn làng sổ làm nơi vinh quy bái tổ, từ đó mở ra dòng khoa bảng cho họ Đặng Thiên. Bước lên hiên nhà, dù ông Tránh Sâm đang ngồi trên sập uống rượu ăn cơm, bà tránh đào vẫn thấy em gái đưa võng dù con với giọng đầy trách móc Từ khi sinh được quý tử cho nhà chồng, dù được cưng hơn trứng mỏng, nhưng cô Mận hay lên nước lấn tới, khiến bà tránh đào nhiều lúc phải nhịn như nhịn cơm sống. Không giống những bà mẹ khác, cô Mận thường tranh bé con mỗi lúc chồng ở nhà. Hệ ông tránh xâm ra khỏi cửa, cô phó mặc hết cho bà Vũ. Thậm chí nhiều hôm thằng bé khát sữa, bà Vú phải năn nỉ mãi Cô Mận mới động lòng vạch yếm cho con bú. Cô Đặng Thiên Bảo được sinh vào cuối năm Tân Tỵ Như vậy, vào mùa Đông năm Nhâm Ngọ 1942 sẽ đầy năm. Mở túi sách lấy chiếc kiềng bạc đeo cổ và chiếc vòng đeo chân để kỵ gió. Bà tránh đào trao cho em gái làm quà cho cô Đặng Thiên Bảo. Nhân dịp về Hà Nội, bà ghé qua phố Rio de Saoja, tức phố Hàng Bạc để mua. Chính có ở đó, trình độ và sự tinh xảo của món đồ mới khiến người ta trầm trồ. Không muốn mỏi người biết, ngoài mấy món đồ bằng bạc, bà Tránh Nảo còn mua thêm nhiều món đồ bằng vàng. Bà sợ đồng bạc đông dương bị mất giá, chỉ có kim ngân, bạc lượng trường tồn với giá trị không đổi. Nhớ con bé người ở hâm nắng tức ăn, bà Tránh Nảo kể lại những điều tai nghe mắt thấy từ cụ Triệu Tuyên ở phố Hàng Buồm. Như vậy dòng họ Đặng Thiên vốn là dòng dõi tôn thất nhà Lý, phải lưu lạc trốn nhân gian. Dù trước đồng hồ quà lắc vũ lang xa thông thả điểm 8 tiếng chuông, nhưng ông Tránh Sâm không vội chống ba toan đến nhà Lý Vinh chơi tổ tôm. Ông ngồi nghe chuyện của người vợ cả với sự vui mừng khôn xiết. Khi nguồn góp các cụ tổ dần hiện ra, như vậy, 10 hòm châu báu chỉ quanh quần đâu đây và lời dặn của thân phụ là có cơ sở. Lúc hai vợ chồng đang trụm đầu bàn bạc, tiếng kim loại rơi xuống nền nhà khiến bà Tránh Đào cùng ông Tránh Sâm giật mình quay lại nhìn. Hóa ra cô Mận giả bộ đánh rơi, nhưng thật ra là ném hai món đồ bằng bạc của người chị gái vừa trao tặng. Vẫn biết mẹ vinh hiền nhờ con, nhưng chẳng gì bà tránh đào đương là chính thất. Như vậy ngoài người mẹ đẻ là cô Mận, cô Đặng Thiên Bảo phải gọi bà là mẹ đích. Do vậy hành động vừa rồi của bà mẹ trẻ có phần hơi quá đáng. Cộng thêm nhiều lần mặt nặng mày nhẹ khiến trong nhà luôn có bầu không khí nặng nề. Sau tiếng quát sang sàng của ông Tránh Sâm, bà Vũ bội bế tầng cu xuống gian nhà ngang. Con bé người ở nhanh tay bưng mâm ra giếng để rửa bát đĩa. Ngồi ngay giữa sập gỗ, phía sau lưng là bài vị tổ tiên. Ông Tránh Sâm ngồi tựa vào chồng gối, sau đó cầm ba tong gõ mạnh xuống mặt sập. Bằng một giọng nghiêm khắc, ông bắn cô mận tội không biết tôn ti trật tự, nên hóa mù ra mưa. Chỉ tay lên bức đại tử có chữ Đức Lưu Quang. Ông tuyên bố, quốc có quốc pháp, gia có gia uy, nếu cô vợ trẻ không thay tâm đổi tính và sửa mình để phạm vào gia pháp lúc đó ông sẽ sai tuần đinh dài về làng dâu trả lại cho song thân bên đó dạy lại con mình dù bà tránh đào lên tiếng xin hộ cho em gái nhưng ông tránh đào vẫn quạt cho cô mận một trận ra trò đợi anh cô mới cắp tráp cầm đuốc dẫn đường cho ông tránh xâm sang nhà ông Lý Vinh chơi bài Bà tránh đào bế thằng cu thiên bảo du ngủ, nhưng không quên khuyên em gái cần mềm tính hơn. Bởi như vậy sẽ khiến chồng rời xa mình. Ấm ức do bị chồng mắng như tran tương đồ mè, khiến mình mất mặt trước những người ăn kẻ ở. Cô mận không phục nên đổ diệt tại chị gái khiến cô bị chồng ghét. Không muốn em gái bực quá nói những lời thiếu suy nghĩ, bà tránh đào liền trao thằng bé cho bà Vú rồi xuống dưới nhà ngang. Bởi nếu ngủ trong ngôi nhà đó, bà biết em gái mình sẽ hậm hực suốt đêm. Không muốn mất thời gian và việc tẹp nhẹp đầy nhỏ mọn của em gái, bà tránh nào ngồi bên đèn dầu, bắt đầu tìm hiểu vị trí dựng ngôi đền thờ như lời báo mộng. ngẫm thấy mình thực hiện việc xây đền phía nam đã ứng luôn việc dòng họ đặng thiên có người nối dõi. Như vậy, nếu xây điện phía bắc, có nhẹ ứng vào điểm lành tìm được kho báu của tổ tiên dòng họ đặng thiên để lại. Khi tiếng gà gáy vang lên, Bà Tránh Đào đã đi một vòng thăm ruộng, trước lúc quay về dùng bữa. Không giống như mọi ngày, sáng nay cô Mận đòi sơi món bánh cuốn tự tráng trước hiên nhà giống hồi mang thai. Giá kể vào dịp nông nhàn hoặc chiều mát, bà Tránh Đào sẽ cho em gái được tọa nguyện. Nhưng vừa sáng bảnh mắt, nên đám người ăn kẻ ở vội chút cơm nguội còn ra đồng, sau đó tranh thủ trời nắng còn phơi thóc, Nhà nông đâu có thời gian dành để bày trò, Ai vào việc đó tất bật từ sớm đến khuya, mệt bã người. Gia hiệu cho đám người ở lui xuống lo việc, bà tránh đào nghiêm mặt nhắc. Dù sinh được con trai nhưng không nên cư xử thái quá. Xuất thân con nhà lao động, bà khuyên em gái nên biết điều. Nếu còn hành sự quá quắt, bà sẽ nạp thêm tiếp cho chồng. Như vậy đừng mong nằm mình làm mẩy. Biết chị mình nói được sẽ làm được, cô mẩn thoáng sững sờ rồi cơm mặt. Đúng là cô một bước lên bà, nhờ người chị gái. Do vậy, nếu ông tránh xâm gật đầu nạp thiếp, địa vị của cô trong ngôi nhà sẽ lung lay, dù có thằng tiên bào làm bia đỡ. Khi ông tránh xâm quay về nhà, đã thấy hai bà vợ của mình ngồi ăn cháo gà một cách ngon lành. Không cần réo gọi người ở, bà tránh đào tự múc cho chồng bắt cháo và rất hạt tiêu xanh. Sau đó bà nhắc ông ngồi ăn sáng rồi chập mắt một chút cho đỡ mệt. Bởi sắp tới, sẽ là kỳ siêu thuế đầy cam go. Dù bài làng trong tổng Kim Sơn đều được mùa, nhưng tiếng trông ngũ liên vẫn thúc liên hồi kỳ trận vào những đận thu thuế. Bởi như người ta hay nói, dân thì gian, còn quan thì tham. Không bận tâm đến khuôn mặt xưng vù của cô vợ trẻ, ông Tránh Sâm nhắc người vợ cả. Nếu về phía Bắc để dựng điện thờ, khéo tìm được mộ bà cô tổ mẫu thời trước không chừng. Dù ông Tránh Sâm không nói, Bà Tránh Đào có biết bà cô tổ mẫu bên nhà chồng mất tính ra cũng 164 năm, nên khu năng mộ đã mất dấu. May nhờ có ban thờ nên con cháu vẫn khói hương phụng thờ. Khi còn trẻ, bà đã được nhập cung hầu hạ chúa tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm. Hiểm nỗi khi đó bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ đã lấn át trốn hậu cung. Do vậy chúa cùng bà Tuyên Phi hàng đêm ngủ cùng nhau không khác vợ chồng nhà dân thường, khiến các cung nữ chịu cảnh phòng không gối chiếc hoặc nếu có ai lỡ mang thai con dòng cháu giống, bà tiên phi sẽ tìm cách để người đó không uy hiếp đến vị trí của bà, công thế tử Trịnh Cán. Bà cô tổ mẫu nhập cung khi tròn đôi tám là người đoan trang hiền thục, lại cùng họ đặng giống bà tiên phi. Nhưng cuộc sống nơi cấm cung tù túng một ngạt và có nhiều ẩn ức, do vậy khi bước sang tuổi 20 đã mất. Tiếc thương một người con gái tài sắc vẹn toàn, chố tính đô vương Trịnh Sâm đã truy phong bà là Hiền Phi sau đó sai quân cấm vệ hộ tống linh cữu về quê để hậu táng theo nghi thức dành cho bậc quý Phi trải qua nhiều năm loạn lạc cộng thêm bờ sông bên lở bên bồi khu lăng mộ bằng đá nguyên khối của bà Đặng Hiền Phi đã mất dấu từ lâu điều này khiến cho dòng họ Đặng Thiên mất công tìm kiếm nhưng chưa thấy nhớ ơn bà Hiền Phi nằm dạng danh dòng tộc do vậy họ Đặng Thiên ở làng xù lập ban thờ bà cô Tổ Mẫu Theo gia phả ghi lại, bà sinh thứ 8 nên con cháu sau này kiêng gọi tên Húy. Mọi người thường gọi là cô 8 nhằm tỏ lòng kính trọng. Đi về phía cuối làng, bà tránh đào tìm nơi dựng điện thờ cô 8 Nếu ngôi đền thờ phía nam thờ vua bà, tính theo trục thần đạo, thì ngôi điện thờ phía bắc thờ bà hiền phi là hợp lẽ. Bà tránh đào nhận thấy, ở làng sổ bao năm có hiện tượng âm thịnh dương suy ngay như đền hay điện thờ đều thờ những bậc nữ lưu. Còn trong ngôi chùa lành, tượng Phật bà trăm tay ngàn mắt cũng nói lên ước vọng ngàn đời. Khi bước tới gần dặn tre cuối làng, bà tránh đạo chợt thấy có một vầng sáng như đám mây ngũ sắc dọi xuống những gốc tre ngà. Bà đoán đây là điểm cát tường nên quyết định sẽ khởi công xây điện thờ cô Tám ở mảnh đất địa linh đó. Biết khu đất có dặn tre của nhà khán thành, Bà Tránh Đào đánh tiếng hỏi mua. Nhà khán thành có dâm xào vườn do tổ phụ để lại, nhưng hầu hết đều là đất cằn nên hoa màu thu được chẳng đáng bao nhiêu. Khu vườn bà Tránh Đào định mua thật ra chỉ có tác dụng duy nhất là gom lá tre khô để đun bếp, bởi dạng tre khiến nhiều cây ăn trái khác không mọc được. Nhà tay khán thành thuộc dạng chạy ăn từng bữa, bởi cô vợ mắn đẻ nên lấy nhau chục năm đã sòn sòn sáu đứa. Chưa kể cái bụng đã lùm lùm, sắp sinh đứa thứ bảy. Thấy bà tránh đào hỏi mua, hai vợ chồng mừng hơn bố chết sống lại. Như kẻ ăn mày gặp manh chiếu, khán thành gãi đầu gãi tai thưa bẩm tùy bà tránh định liệu. Là kẻ thấp cổ bé họng nên ý không dám thách cao giao bầu. Vốn là người phân minh chuyện tiền bạc, bà tránh đào tránh tiếng cậy thế ép người, nên nhờ cụ đồ xanh soạn tờ văn tự bán đất cho nhà khán thành. Việc mua bán thực hiện theo phương châm, cưa đứt độc xuất khi bút xa, tức gà phải chết. Cầm tờ văn tử bán đất có dấu điểm chỉ của khán thành, cùng chuyện mộc xác thực của Lý Vinh. Bà tránh đào trà cho người chủ đất 80 đồng bạc đông dương. Đây là món tiền to, nhưng do liên quan đến việc tâm linh. Do vậy bà không cho so kẻ bớt một thêm hai. Riêng với con dấu mộc của lão Lý Vinh, dù là vợ tránh tổng, nhưng mà vẫn theo lệ biếu một cành cao, chai rượu, cùng 10 đồng bạc. Kể ra như vậy là lễ hậu, Tuy nhiên bà hiểu rõ, chuyện của Lý Trường không phải là chuyện củ khoai. Việc còn lại là thuê hiệp thợ, rồi chọn ngày dựng điện thờ. Dù quy mô ngôi điện thờ không bằng ngôi đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng chi phí ước chừng phải tốn 3.500 đồng bạc đông dương, tương đương với 140 tấn gạo không ít. Sau một tuần ngược xuôi, khu đất tốt đã được sang tên đổi chủ. Lúc đi ngang qua đình làng, bà Tránh Đào thấy một cô đầu trên phố huyện đang ngồi trên chiếu cạp điều, vừa hát vừa gõ phách. Bên cạnh có một người mặc áo the cầm đàn đáy để đệm. Ngồi giữ nhịp trống trầu, không ai khác chính là chồng bà. Ông tránh tổng oai phong cả vùng, có lẽ nhân kỳ thúc siêu thúy, nên có đủ các vị chức sắc của làng sù họp mặt. Bình thường đàn bà con gái trong làng hiếm khi bảo đình, sợ phạm cửa thánh. Nhưng các vị kỳ hào lý mục, để người cô đầu ngồi hát ở đó, bản thân bà thấy không thuận mắt. Tiếng hát từ trong đỉnh vang vọng ra bên ngoài, nghe réo rắt và nỉ non. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Điện Cô 8 và đến tập 2 này mới nhìn thấy nền móng và người xây điện cô 8 tỏa đà tác phẩm chuyện này còn rất dài và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy ủng hộ tác giả Bồi Ngọc Phúc bằng cách à, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho Đình Duy cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập chuyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất